Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ông giết tôi đi, ông cứ giết tôi đi Xin đừng làm như vậy <cười> Mày không hiểu sao Đằng nào thì mày cũng chết thôi Nhưng tao đâu có để bỏ lỡ cái mùi da thịt đàn bà thành phố chứ <cười> Lão ta cười ré lên Đưa cái lưỡi bẩn thiểu liếm lắp khắp người của Huệ Trong cái tình trạng như hiện tại Ngoài việc la khóc và nằm im chịu trận Thì cô chẳng có thêm bất kỳ một sự lựa chọn nào khác Đây, ngừng lại đi Có muốn biết chỗ dấu vàng hay không vậy? Lúc này, lão Phúc bỗng khựng lại trước câu nói của Đạt, nhờ vậy mà huệ đắp tạm thời được buông tha. <cười> Mày tính làm anh hùng cứu mỹ nhân hay sao vậy? Cũng được đấy, nào, giờ hãy nói cho tao nghe đi, kho vàng ở đâu? Lại gần đây, tao nói nhỏ cho. Đạt thều thào, <cười> "Được." Lão Phúc lúc này thì chỉ còn cách Đạt chừng nửa mét thì anh ta hít một hơi, phùng mang trợn mắt mà phun ra một bụm máu rõ to vào mặt của đối phương sau đó tách lớn, nó ở mã cha của mày đó, <cười> tới đó mà lấy. Lão Phúc nóng máu, cầm khúc gỗ lên rồi vụt liên liệu vào đầu của Đạt, những âm thanh khô khốc vang lên. Huệ như muốn ngất đi tới đó vì độ kinh khủng, nhưng không hiểu sao, Đạt vẫn cứ trợn trừng mắt nhìn đối phương, cặp mắt của anh ta lúc này đã chuyển hết sang màu đen rồi. Cái gì? Đạt cười. Anh ta cười ư? Anh ta bị đánh tới mức phát điên rồi sao? Đó là những gì Huệ đắc thầm nhủ. Nhưng về phía của lão Phúc thì khác, lão đã giật lùi lại mấy bước, cánh tay cầm khúc gỗ cũng đã run run lên. <cười> "Chú Phúc, chú Phúc ơi, chú có còn nhớ con hay không?" Một giọng nói kỳ lạ đã vang lên, gọi là kỳ lạ bởi vì nó tuy phát ra từ cổ họng của Đạt, nhưng âm vực lại giống như là của người phụ nữ vậy. "Mày mày im đi, đừng có dọa tao, im đi." Lão Phúc vừa giống lên, vừa lao đến vụt thêm mấy vụt vào người của Đạt ấy vậy mà tiếng cười vẫn cứ vang lên, thậm chí còn có phần sảng khoái hơn nữa. Tiếp đến, khắp người của Đạt đã co giật. Lão Phúc đưa tay nắm lấy đầu của anh ta rồi cũng bị giật theo. Cùng hai người như thể bị động kinh vậy. Giật thêm chừng nửa phút đồng hồ thì hai mắt của lão Phúc đã chuyển đen giống hệt như Đạt lúc này. <cười> tiếng cười vẫn cứ vang lên, nhưng lần này thì nó phát ra từ chỗ của lão ta. Cứ cười như thế thêm được một lúc Rồi lão đột nhiên chạy ào ra bên ngoài rồi nhảy thẳng qua lan can tầng 2 xuống dưới đất. Vốn đang bị chói, cho nên Huệ chỉ có thể nghe được một tiếng thét nho nhỏ cùng với một vài âm thanh khô khốc như xương gãy mà thôi. Cô thều thào hướng về phía bên cạnh của mình. Đạt, Đạt. Anh ta có vẻ đã bất tỉnh, máu từ trên đầu chảy xuống dòng dòng. Đúng lúc này, tiếng còi cảnh sát cũng đã hú vang. Huệ như muốn khóc đi, cô dùng hết sức lực của mình còn lại của bản thân để kêu gào lên mấy tiếng. Cứu tôi với, cứu tôi với, tôi ở đây. Nói được tới đây thì cô cũng đã đổ gục xuống rồi, bật dậy đi. Âm thanh của chiếc máy đo nhịp tim là thứ đầu tiên Huệ đã nghe được sau khi tỉnh dậy. Mất thêm một lúc nữa, cô mới nhận ra đó chính là khá đông bạn bè, đồng nghiệp và ông Điền ngồi ở gần bên. "Chú, chú." Huệ thều thào, đám đông ngay lập tức nhốn nháo lên. "Trời đất, Huệ, Huệ tỉnh rồi." ấy vậy mà nghe tới đây, Huệ đã lại tiếp tục ngất đi. Phải đến lần thứ 2 tỉnh dậy thì cô mới có thể nhận thức được đầy đủ mọi thứ xung quanh của mình. Tất nhiên câu hỏi đầu tiên của cô chính là về Đạt. "Chú Điền, chú Điền ơi, anh Đạt sao rồi? Anh ta cái con bé này, bản thân lo vẫn chưa xong mà còn đi hỏi người khác. Mà cái thằng đó tính ra cũng trâu bò thật đấy. Tao tưởng đâu nó chết rồi chứ. Vậy mà khỏe còn nhanh hơn cả mày nữa cơ. Mới xuất viện hôm qua đấy." Còn mày nằm cả tuần trời rồi mới tỉnh. Cái cái gì ạ? Anh ta, anh ta xuất viện. Đúng rồi. Thế, thế đã bắt anh ta chưa? Anh ta là hung thủ đấy. Bắt cái gì mà bắt? Tao tưởng mày phải là người biết rõ nhất chứ. Hung thủ thực sự chính là ông Phúc kia kìa. Trong đêm đó, đúng là do mâu thuẫn với gia đình của ông Quốc đã cấm cản cho nên con gái của ông ta mới uống thuốc ngủ tự tử. Trong lúc gia đình đang rối loạn, ông Phúc cũng có mặt ở đó và nảy sinh lòng tham. Sau khi xuống tay xong, Ông ta gom vài món đồ có giá trị trong nhà rồi bỏ đi, bởi người ở trong nhà không ai sống sót cho nên chẳng thể đối chứng được. Lúc cảnh sát đến nơi, ông Phúc đã nhảy lầu tự tử. May mà có tìm mấy món đồ kia cũng như là con dao hung khí có dấu vân tay của ông ta, nên sự thực mới được sáng tỏ đấy. Trời đất. Hợi ấp úng. Vậy có nghĩa là cô đã chẳng hề đúng với bất kỳ một điều gì trong vụ này hết. Ông điền bước tới thì thầm, "Thôi, lo mà tĩnh dưỡng đi." cũng nhờ mày mà vụ án này mới được phá bỏ đấy. Chắc chắn sắp tới sẽ được nhận bằng khen của công an thành phố. Lấy lúc đó, báo mình sẽ viết hẳn một bài cho mày lên trên trang nhất luôn. Huệ không mấy hứng thú. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net